các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ông, dượng của ai là tính nhi? vì sao trong đầu tất cả đều là tiền đó? có phải đầu lại đau hay không? có muốn đến bệnh viện kiểm tra? giọng anh nhẹ nhàng ân cần, trên đây tình cảm hỏi cô, nhưng cô hoảng sợ, mặt không còn chút máu, trái tim anh cô hồ cũng đau. cô vội vàng lắc đầu. không cần, em nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. cô không muốn đi, có lẽ do trời sinh tính ghét bệnh viện, nếu không phải vì mỗi ngày đều có thể thấy anh cô thật sự muốn thoát khỏi nơi tràn đầy mùi thuốc khử trùng đó chắc chắn cô lại dùng sức gật đầu Thành nhiên cười giống như hoa mách hợp tỏa hương thơm mê hoặc lòng người làm cho lòng anh lay động không thôi anh không tự chủ nâng cầm cô lên ánh mắt chạm nhau giống như có dòng điện chạy qua đem không khí nốt cháy sạch kêu tê tê vang rồi ánh mắt nóng rực của anh khiến giống lưng cô hưng phấn cùng run rẩy cảm giác nóng bỏng bắt đầu lan tràn giống như đỉnh đầu cô bị phóng hỏa vậy trong tích tắc cô mở to đôi mắt nhìn chăm chú khuôn mặt anh đang dần phóng đại từ từ tiến tới gần mặt cô khi cô cho rằng anh sẽ hôn mình thì không hề báo động trước một tiếng kèn chói tai đột ngột vang lên đánh vỡ một khắc ý loạn tình mê này cô kinh hoàng quay mặt đi cảm giác nhịp tim đập như sấm đỉnh tai nhức óc không biết anh có nghe thấy không cô mắc cỡ vội đưa tay lên ôm lấy hai gò má đang dần nóng lên của mình trong lòng phiền muộn vì suy nghĩ vừa rồi sao cô lại có thể trông mong nụ hôn lãng mạn của anh kia chứ anh lúng túng ngồi lại chỗ hô hấp nặng nề cùng nhịp tim rồn rập bộc lộ nội tâm ham muốn cô của mình đối mặt với cô xinh đẹp động lòng người anh lại không kiềm chế được dục vọng của mình mà muốn cô thật đáng chết anh đã lợi dụng sự lương thiện của cô sao lại có thể làm tổn thương thêm tâm hồn hồn nhiên của cô nữa chứ anh dùng lực đánh vào tay lái ba một tiếng thật to dọa cô giật mình cô nghiêng mặt nhìn lấy anh hình như anh đang tức giận anh anh làm sao vậy không có gì chúng ta vào nhà thôi anh kéo vô lăng nhấn mạnh vào chân ga chiếc xe rông ra ngoài giọng điều anh lại nhạt làm cô không khỏi nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ cô lại làm sai điều gì đi tới biệt thự Tân Hải diện tích mấy trăm bình xung quanh là cây rong và rừng trúc để che gió phòng cát tòa nhà ba tầng to lớn nhưng cách bài trí lại đơn giản thiết kế toát ra phong cách tự nhiên giống như màu xanh dương của ghế salon màu trắng đá hoa cương ở sàn nhà bàn và tủ đều làm bằng gỗ tường nhà trong suốt Cửa sắt sát đất, ba phía đều có thể thấy được màu xanh và sự hùng vĩ của biển. Mà trên dân thượng lầu ba còn có hồ bơi mini cùng màu xanh lá của những cây được treo trên giàn. Tất cả những điều này làm cô không khỏi kinh ngạc cùng khâm phục. Anh thật lợi hại, tất cả điều do anh thiết kế sao? Anh thiết kế, sau đó để công ty anh hai hoàn thành công trình. Nhìn cô kích động sờ đông sờ tay, anh cảm nhận được cô rất vui vẻ. Anh thường ở đây. Thỉnh thoảng, phần lớn thời gian anh đều ở nhà trọ. Vũ Triều Ngọc đem túi lớn túi nhỏ, chuyển vào trong phòng, thở dốc lòng mồ hôi trên chán. Phòng này to thật đó, cô đẩy cửa, nhìn về phía xa. Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng cũng biến như một, chỉ tiếp một phần cảnh trí bị cây che mất. Có thể lên lầu xem không? Có thể, sau này nơi này là nhà em, em thích làm gì thì làm cái đó. Anh cưng chiều nhìn cô, hưng phấn giống như đứa trẻ nhìn thấy những thứ mới lạ. Cô đang sôi nổi chạy lên lầu 2, nội tâm tràn đầy tư vị ấm áp. Làm anh cảm thấy biệt thự vắng vẻ này Không còn bị bỏ trống nữa Này mau lên đây nha Được Anh bắt đầu thích cùng cô ở cùng một nơi Lên lầu 2 đầu vào mắt cô là một màu xanh lam trải rộng Màu thủy lam của giường lớn Màu lam đậm hơn của tấm thảm Của màu xanh dương nhà trên trần nhà Màu xanh lá cây của hộp tủ Còn có quầy rượu, ghế sofa Trong không gian 50 bình Cô chưa từng nhìn thấy nhiều màu lam như vậy Phòng ngủ sát vách Và phòng tắm cũng là một màu lam nhàn nhạt, nhạt. Trong tủ quần áo, ngoài đồ của anh ra Còn có quần áo anh mua cho cô Tất cả được chia ra làm hai bên rất ngọn gàng Cô giống như đi thám hiểm Bước qua ghế lông để cánh cửa bên hông Phòng tập thể thao, thư phòng, phòng làm việc Còn có ban công rộng Có thể ngồi lặng lặng ở xích đu Thưởng thức trời cao biển rộng Còn muốn đi lên nhìn một chút sao Đem túi lớn túi nhỏ lên lầu 2 Anh pha hai ly cà phê một ly đưa tới cô Cô uống một hớp, lắc đầu một cái Ở đây thật tốt, có thể ngắm biển Còn có thể đón gió biển ấm áp. Trên lầu chính là phòng khách, có thể xem phim, cũng có thể nghe nhạc, còn có hồ bơi cùng vườn hoa. Em thật sự rất thích nơi này." Trong lòng cô cảm động, ngửa đầu nhìn anh. "Nhưng mà, tòa nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình anh, như vậy rất cô đơn." "Có em là bạn rồi." Anh đáp đối nhìn cô, làm tim cô bình bị một tiếng, cô hốt hoảng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn anh nữa. rồi cô đã gặp không ít người tuấn tú, nhưng không biết vì sao trong lòng cô anh vẫn là người đẹp nhất trời sinh anh có sự cao quý sang trọng hơn nữa tài hoa xuất chúng khuôn mặt với những đường nét sắc cạnh càng tôn lên hình dáng và ngũ quan xuất sắc của anh khi anh nở nụ cười sáng lạn nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net